Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy chục pháo thủ của đại bác bắt đầu nhét đạn dược vào trong, chuẩn bị bắn. ầm ầm ầm. Mấy chục phát đại bác được bắn ra, có quả thiệt quá cao có quả thiệt quá thấp, bắn lên tường thành cũng chỉ khiến tường thành lõm vào trong một chút. <cười> Bọn chúng đang làm gì vậy? <cười> Lấy bóng sắt phá thành ư? Điên rồi à? Đến Hải Nương đang quan sát từ xa cũng tỏ ra ngờ vực. Điều chỉnh góc độ, lượt thứ hai, bom, chuẩn bị, bắn. ầm ầm ầm, lại thêm mấy chục quả bom nữa được bắn ra. Lần này, căn bản đều có thể trúng đích trên tường thành khi đám hải tặc trên tường thành đang chuẩn bị cười cợt Oanh, oanh Cú nổ kịch liệt, nổ tung lên tường thành trực tiếp khiến đám binh lính xung quanh, đất đá thậm chí cả tường thành đều nổ bay Cái gì? Đây, cái này sao có thể nổ như vậy được Kế chư choáng váng Ngay sau đó là lượt thứ 3, lượt thứ 4 Đại bác không ngừng bắn ra Đám hải tặc không có bất cứ chuẩn bị nào, trực tiếp bị nổ chết, thương vong tàn tật vô số, kêu rên khắp nơi trên mặt đất. Rất nhiều đoạn tường thành do nhiều lần bị tấn công bằng cú nổ nên đổ sụp xuống, vô số hải tặc bắt đầu rút khỏi tường thành tìm nơi ẩn nấp. "Bà chủ, đại bác của chúng lợi hại quá, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể đánh trả." Người đứng kế bên cạnh kếch chơ gào lớn lên nói. "Con mẹ nó!" Quân Hắc Kỳ này rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí bí mật? Ban đầu đúng là không nên chọc vào chúng. Chưa lệnh xuống dưới, cho kỵ binh xông ra. Những người khác tấn công phía sau, không cho đội đại bác của chúng có thời gian. Kế chư gào lên, cổng thành uy hải vệ mở ra, hàng vạn kỵ binh từ bên trong sông ra ngoài, liền ngay sau đó là vô số bộ binh. Lính đại bác của quân Hắc Kỳ thấy cổng thành mở ra, lập tức phát đại bác lùi về sau. Bộ binh nháy mắt phân thành mấy chục phương diện Phòng ngự tam giác Bắt đầu tiến đến bằng đội ngũ phương trận Còn một vạn binh lính đội xung kích Lại đứng phía sau phương trận Đề phòng đám hải đảo đột phá tới Cả chiến trường nháy mắt Nháo nhào cả lên Nhưng đám hải tặc điên cuồng lại phát hiện ra Bất luận là kỵ mã Hay là xung phòng Đều rất khó đột phá được phương trận phòng ngự hình tam giác này Khiến trắng khổng lồ Cung thủ, trường thương thủ Đại đao thủ phối hợp hết sức ăn ý Hải nương đang quan sát từ xa Kinh ngạc chứng kiến Mấy chục phương trận tam giác này Lại từ từ chuyển động hai bên cánh Tạo thành một trận hình tam giác cỡ đại Với công đám hải tặc ở giữa Lại dám bao vây cái địch gấp đôi quân số của mình Đúng là không thể tưởng tượng Bọn họ làm thế nào mà làm được vậy Mà sao bọn họ lại dám làm như vậy Hải nương đứng từ xa thầm nói Nếu như không phải đứng từ xa nhìn Thì căn bản không thể nhận ra được Sự biến hóa của trận hình Cách đánh này của quân Hắc Kỳ Rõ ràng là muốn một lần xử gọn 10 vạn hải tặc Nhưng quân số hải tặc đông như vậy Liệu có thể không? Chỉ thấy đội súng kích đã tập hợp Thành hàng song xuôi ở phía sau Sắp xếp hàng ngũ trình tề Hướng về phía trước Còn trận hình phòng ngự tam giác phía trước Từ từ tách ra Khiến cả phòng bao vây tam giác Biến thành hình chữ nhật chư sau khi nhìn thấy đội xung kích liền hồ lớn kỵ binh xông tới không được để cho bọn chúng bắn vô số kỵ binh quân địch sau khi tập kết lại liền phát động tấn công với đội xung kích binh lính quân hắc kỳ gắt gáo đứng ở bên dìa vòng vây đội ngũ dơ súng đối diện với vô số chiến mã tiền phòng xông tới từ phía trước đông phong số 1 chuẩn bị châm lửa đúng sau khi mấy chục cây pháo hoa cỡ đại được đốt cháy trên mã đang điên cuồng xông đến từ phía trước ầm ầm ầm oanh tiếng nổ mạnh cực lớn và sóng xung kích khổng lồ trực tiếp nổ tung tạo ra một cái hố lớn giữa mặt đất trung tâm vô số trên mã và hải tặc xung quanh trực tiếp bị nổ bay đi còn đám hải tặc trong trung tâm vụ nổ thì mất xác không thấy đâu nữa mỗi một khẩu đồng phòng số một đều nổ nhắm vào hàng đầu tiên của kẻ địch việc này nhanh chóng khiến thế tấn công của kẻ địch hoàn toàn bị ngừng lại. còn đội súng kích của quân hắc kỳ sau khi kẻ địch dừng tấn công thì tiếp tục tiến lên. có sự gia nhập của đồng phong số khiến kỵ binh trên chiến trường của quân địch mất đi dũng khí tấn công. hơn nữa có đồng phong số thậm chí còn vượt qua cả kỵ binh trực tiếp bạo nổ giữa đám người thậm chí còn khiến cả bia chắn của quân hắc kỳ bay đi. đành chịu thôi. đồng phong số một chỉ có thể sử dụng cẩn thận. Có điều cũng không cần lo lắng Bởi vì như vậy đã có thể lấy được Đủ thời gian cho đội súng kích Đội súng kích tiến vào phạm vi ngắm bắn Cuối cùng đã bắt đầu đợt tấn công của họ Trên chiến trường vang lên vô số âm thanh Bịch, bịch Kế chư sau khi nghe thấy Thì thầm nói Tiêu rồi, hắn ta không nghĩ nhiều Gào lên nói Rút, mau rút quân Kế tiếp chính là một bên nghiêng về giết hàng loạt Đội xung kích tiến tới phía trước áp chế Bộ binh bám sát canh giữ ở hai bên Còn kỵ binh quân Hắc Kỳ Lúc này cũng xông ra Vây quanh cả chiến trường tiến hành đuổi giết Công thành nhỏ bé của Uy Hải Vệ Bị chặn lại chật như nêm Đó là đường lùi duy nhất của bọn chúng Lãnh Thiên mình chứng kiến cảnh này Trong lòng thầm nghĩ Muốn chạy ư Không có cửa đâu Lúc này lại có một lính gác chạy tới tâu Thất hoàng tử Bang chủ bang triều nam Hải nương cầu kiến bang chủ bang triều nam Hải nương lãnh thiên minh đã từng nghe qua về bang triều nam bọn họ chuyên môn đối đầu với bang hải đảo còn đã từng chống lại sạc Oa, có lẽ là người tốt gọi nàng ta tới đây lãnh thiên minh nói hải nương dẫn theo hai người đến trước quần trướng màn thể hiện vừa nãy trên chiến trường của quân hắc kỳ đã hoàn toàn khiến nàng ta khiếp sợ sau khi nhìn thấy lãnh thiên minh thì lại càng không dám tên, lại là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Thất hoàng tử, xin chào, ta là bang chủ Bang châu Nam, Hải Nương." Hải Nương chắp tay nói. Lãnh Thiên Minh nhìn người phụ nữ trung niên, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, trong lòng cũng thầm nghĩ. Bang châu Nam này là một bang phái lớn như vậy, bang chủ lại là một người phụ nữ. Không biết Hải bang chủ có chuyện gì?" Lãnh Thiên Minh hỏi ta vừa thấy đấu pháp của hoàng tử, ngài chắc đang muốn kiểm chuẩn bang hải đào ở trong nội thành, không tha một ai. hải nương đáp, đúng, ta muốn bắt chúng đại mạng cho toàn bộ các huynh đệ đã chết của ta. hải nương nghiêm túc nhìn lãnh thiên minh nói rõ, nhưng ngài lại vừa lúc tạo cơ hội cho họ chạy trốn. cái gì? lãnh thiên minh khó hiểu, bởi vì đây là uy hải vệ này, phía sau tường thành của uy hải vệ là biển rộng. Bang Hải Đảo có gần trăm chiếc thuyền chiến, một khi thành bị phá, chúng nhất định sẽ chạy lên thuyền để trốn. Hải Nương đáp, "Lãnh Thiên vỗ đùi. Móa nó, mất chúng là hải tặc." Lãnh Thiên đang lo lắng không biết nên làm gì cho phải, hiện giờ hắn chẳng có nổi một chiếc thuyền, một khi đối phương lên thuyền, hắn lại chẳng có cách nào. "Nếu thất hoàng tử tên ta, thì có thể dùng thuyền của bàn triều nam chúng ta, dù kém hơn thuyền lớn của Bang Hải Đảo." Nhưng chất lượng không kém đâu Hải nương nói Lãnh thiên minh nhìn hải nương hỏi Cô bằng lòng giúp hắc kỳ quân chúng ta sao Hải nương cười nói Đúng là không dám giấu Dù các ngài không đuổi theo Thì bang châu Nam chúng ta cũng sẽ làm việc đó Chúng đã tổn thất nặng nề Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta Trong mấy năm này Vô số người thân của chúng ta Đã bị bang hải đảo và hải Tặc làm hại Nhưng bất đắc dĩ là chúng ta không phải đối thủ của chúng Lần này dù có thể mất mạng Chúng ta cũng muốn thử một chút Lạnh thiền mình suy tư một lát Tốt Vậy các vị chuẩn bị cho tốt đi Một khi hải tặc lên thuyền bỏ trốn Thì ta sẽ mượn thuyền của các vị để đuổi theo Hải nương chắp tay Được Nhưng chúng ta có thể mượn một Là hoa anh túc gì đó không Trình khai sơn ở cạnh cười to Thứ đó được gọi là đông phong số một Không phải là hoa anh túc <cười> Hài nương liếc trình khai sơn một cái Rồi không nói gì Lãnh thiên minh ra lệnh Trình khai sơn Cười gì mà cười Người dẫn theo đội hỏa pháo và vũ khí Theo hải bang chủ để chuẩn bị Tất cả nghe theo hải bang chủ an bài Trình khai sơn hét lớn Thất hoàng tử Ngài bảo ta nghe lệnh một người phụ nữ Lãnh thiên minh tức giận mắng Phụ nữ thì sao hả Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời Bảo người đi thì cứ đi nói nhảm nhiều như thế làm gì? vì vậy trên khai sơn đành phải dẫn theo đội hỏa pháo mang vũ khí đi cùng hải nương chiến đấu cứ ngừng rồi đánh kéo dài tới khi mặt trời sắp xuống núi mau lên chuẩn hết mấy thứ quý giá lên thuyền nhanh tay lên giọng của trư phang lên rõ ràng tên này đang chuẩn bị tẩu thoát hải tặc nhân số đúc đã giảm mạnh sau một hồi oanh tạc của hỏa pháo hỏa đồng số một ý chí chiến đấu chẳng còn sót lại gì khi vào trong nội thành thì chúng cướp đường mà chạy cả uy hải vệ trở nên hỗn loạn bến tàu sau thành uy hải vệ mấy trăm thuyền chiến của hải tặc đang dương buồm chuẩn bị dùng đường biển để chạy kế Trư nhìn uy hải vệ mà mình bỏ công bố trí sắp xếp hơn 10 năm bị hủy hoại chỉ trong một ngày thế này thì bật khóc hắc kỳ Quân, kế Trư này và các người không đội trời chung một ngày nào đó sẽ khiến các người phải trả giá đắt về món nợ máu này." Hắn ta đứng trên thuyền mang to. "Bang chủ, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, giờ chúng ta đi đâu?" Một thị vệ bên cạnh hỏi, Kế Chương ngẫm nghĩ rồi đáp. "Trước mắt chỉ có thể tối đảo thỏ còn ở sâu trong biển, tìm tên khốn bổn nguyên sĩ Nhất Lang Nương nhờ. Tên đó trúng còn lại hơn thỏ, đúng là không thể tin vào hải tặc mà." Không lâu sau, Mấy trăm thuyền chiến vất bỏ đám hải tặc còn đang hàng hai chiến đấu trong thành dương buồm ra khơi. Lãnh thiên mình nhìn đông đảo hải tặc đã mất ý chí chiến đấu, đầu hàng thì trong lòng suy nghĩ nên xử lý chúng thế nào. Chợt một trinh sát đền báo. thật hoàng tử, người điều tra đỉnh núi mới báo lại là thấy rất nhiều thuyền chiến rời khỏi uy hải vậy căng buồm tiến vào sâu trong biển. Lãnh thiên mình cắn răng nói Mong là Bang Triều Nam sẽ không làm ta thất vọng. Kế Trư đứng trên tàu chiến chỉ huy, tay cầm một vỏ rượu nốc vài ngụp, lá hét với trời xanh. A, <cười> bang chủ, mau xem phía trước. Một đám thuộc hạ trên nóc thuyền hét toáng. Kế Trư nhìn phía xa xa, càng nhìn càng thấy rõ, có hơn trăm chiếc thuyền chiến đấu đang lao tới chỗ mình. Bang chủ, là Bang Triều Nam. Thuyền họ đều có dấu hiệu hình ba mảnh lá cây, chắc chắn là họ một thị vệ báo kế trư ném mạnh vỏ rượu lên bong thuyền há miệng mắng đám không biết sống chết bang chiêu nam chúng cho rằng bây giờ tới là đánh thắng được ta sao nơi này là biển rộng là thiên hạ của kế trư này mau vùng cờ hiệu cho các thuyền chuẩn bị đón địch ta muốn giết hết đám ngư dân thối kia lính liên lạc trên nóc tàu của kế trư bắt đầu không ngừng vùng cờ ra đấu rất nhanh thuyền chiến không có trật tự gì bắt đầu chạy song hành về phía trước ngênh đón thuyền của bang Triều Nam. Trình khai Sơn thấy chiến thuyền của bang Hải Đảo đông đúc thế thì nói: "Hải Nương, kẻ thù có nhiều thuyền vậy, chúng ta sẽ đánh lại chứ." "Hải Nương là tên cho ngươi gọi à? Gọi Hải Bang chủ." Hải Nương tức giận nói, Trình Khai Sơn cười cợt: "Cô còn nhỏ hơn ta, không thì ta gọi cô là muội muội nhé." "Cút đi." Hải Nương lại mắng Tí nữa dẫn binh lính của người tập trung trên vài thuyền núp ở phía sau kế chưa nhất định sẽ y vào số lượng thuyền để đánh sáp lá cả khi hai bên trở nên hỗn loạn thì lệnh mấy binh lính của người dùng hỏa pháp và đông phong số một gì đó cho nổ chúng Trình khai sơn hoang sợ uy lực của hỏa pháo thì chắc cô thấy rồi còn thêm đông phong số một nữa là chúng ta hoàn toàn không thể căn chính xác phương hướng e là các người cũng sẽ nổ chết cùng đó hải nương cười đáp Hôm nay tới đây là chúng ta đã không định còn sống quay về. Những người này đều là tâm phúc của ta, không cần quan tâm tới chúng ta. Vì những người dân đã chết trong tay chúng ta bao nhiêu năm qua, chỉ cần có thể diệt sạch đám xúc sinh bang hải đảo, chúng ta không tiếc trôn cùng chúng. Trình Khai Sơn ngẫm nghĩ. Không được, trận chiến này không thể đánh như vậy. Thất hoàng tử đã nói là phải giữ gìn sinh lực thì mới có hy vọng thắng lợi. Cuộc chiến này do ta chỉ huy đi. Hải nương nhìn Trình Khai Sơn. Ngươi từng đánh hải chiến chưa? Ngươi làm được không?" Trình Khai Sơn nghiêm túc nói. "Chưa từng, những hắc kỳ quân chúng ta chưa từng để chiến hữu phải đi chịu chết, ta cũng sẽ không để các vị đi dâng mạng cho đối phương, nếu không khi về, ta cũng chẳng còn mặt mũi gặp thất hoàng tử." Bình lính trên thuyền, nghe lệnh của ta." Trình Khai Sơn quát, lính liên lạc trên tàu chế huy hoang mang nhìn sang hải nương, con hải nương do dự một hồi rồi cũng gật đầu khi khoảng cách giữa đồi bên càng lúc càng gần đám hải tặc của bang hải đảo lại bắt đầu nhà nành múa vuốt kêu gào vung vẩy đào kiếm và quăng móc câu trong tay hải chiến ở thời đại này vô cùng đơn giản thông thường là thuyền chiến va chạm với nhau sau đó thuyền viên nhảy lên thuyền tác chiến chỉ có rất ít nhóm hải tặc giàu có mới trang bị thêm hoa pháo nhưng vì chỉ bắn ra được mấy quả cầu sắt cũng rất khó đánh chìm thuyền đối phương ngay lập tức khi đối phương áp sát nhau ở khoảng cách chừng 500 mã, Trình Khai Sơn hét ầm lên. "Truyền lệnh, tất cả thuyền chiến có mang theo hỏa pháo xoay ngang thân thuyền, đâm nghiêng vào hải tặc." Hải nương giật mình. "Như thế thì thuyền của chúng ta sẽ bị đâm gãy mất." Tin ta đi." Trình Khai Sơn hô to, "Chấp hành mệnh lệnh của ta." Kỷ Bình thấy hải nương không phản đối, bèn truyền đạt lại mệnh lệnh của Trình Khai Sơn, khi các thuyền nhận được lệnh dù không hiểu nhưng vì tin tưởng hài nương nên họ vẫn lục tục chấp hành mau nhìn kìa chúng điên rồi à dám đâm nghiêng thuyền vào chúng ta một tên hải tặc hô ầm lên kế chư nhìn sang quát lên chắc chắn chúng muốn chạy đấy truyền lệnh tăng tốc tiến về phía trước mẹ kiếp dám nhờn với lão tử à ngay lúc càng gần trên khai sơn lại hô to truyền lệnh tất cả hòa pháo nhắm chuẩn vào thuyền địch mà bắn tự do Không được ngừng Khi đôi bên tiến gần đến mức Có thể nhìn rõ biểu cảm của nhau Đột nhiên có tên hải tặc gào lên Đó là... Là cái thứ nổ tung ban nãy Không ổn, là Hắc Kỳ Quân Cũng đúng vào lúc này Đùng đùng, đùng đùng Mấy chục quả hỏa pháo Đồng loạt phát nổ Với kỹ thuật đóng thuyền ở thời đại này Làm sao đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ Từ hỏa pháo Chỉ trong thoáng chốc Thân thuyền chúng hòa pháo tàn tác ngay lập tức Hình thành một đống tàn tích lớn Vô số hải tặc rơi xuống nước Các thuyền chiến phía sau Vì đã tăng tốc nên rất khó dừng lại kịp thời Rất nhiều thuyền chiến đâm luôn vào nhau Đồng phong số 1 Bắn Xoạt xoạt xoạt Mấy chục đồng phong số 1 Nhắm vào đoàn thuyền chiến dày đặc mà phong ra Kế chư nhìn thấy đồng phong số 1 Lao về phía mình Mà đầu óc bỗng chốc đình trệ đến cả thời gian hối hận sau cùng cũng không kịp đã bị hòa tan trong cháy nổ. Nhìn thấy kỳ hạm bị nổ, đám hải tặc rối tinh rối mù phía sau cũng hoang hồn, bắt đầu chạy trốn tán loạn, triển khai sơn quát to. Truy kích, hỏa pháo bắn vào vật thể đang chuyển động có tỷ lệ trúng cực thấp, thế nên dù truy kích qua một thời gian dài, nhưng sau cùng vẫn có khá nhiều hải tặc trốn thoát. Bất kể thế nào bang hải đảo đã bị tiêu diệt hoàn toàn mà bang triều nam chỉ có một số ít thuyền chiến bị hư hại bởi vì đám hải tặc đã mất can đảm phản kháng trùm hải tặc xương bá đông hải bao nhiêu năm như kế trừ cứ thế mà xuống nước đợi khi truy kích ngừng các chiến thuyền của bang triều nam bắt đầu hoan hô điên cuồng thậm chí có kẻ còn khóc bao gồm cả hải nương một người ngoài như trình khai sơn không bao giờ hiểu được nỗi đau khi thấy cha mẹ chồng và con cái bị hải tặc xiết hại của hải nương, kể từ ngày cầm đao lên đối đầu với bang hải đảo, ý nghĩ duy nhất làm chỗ dựa cho nàng ta chính là báo thù. Nên khi mục tiêu này hoàn thành, bao nhiêu đau đớn nén trong lòng mấy năm qua được dịp ra hết. Sau này, trên Khai Sơn cũng biết được qua lời kể của người khác, khi hải nương bán rau ở bên ngoài thì thôn lạc bị hải tặc của bang hải đảo tràn tới cướp bóc cả thôn dường như không ai may mắn thoát nạn. phụ mẫu, trượng phồ và cả đứa trẻ còn chưa đầy tuổi của nàng ta chết trong cơn hoạn nạn ấy. trước khi chết, đứa bé vẫn còn nắm chặt bó hoa dại được mẫu thân hai cho. bên trên chỉ còn lại ba phiến lá cuối cùng. khi hàng trăm chiến thuyền của bang Châu nam quay về bến tàu của uy hải vệ, chiến dịch uy hải vệ đã hoàn toàn kết thúc. lãnh thể mình đứng trên bến tàu trông ra xa, xa, đối với hắn mà nói trong lòng hắn cuối cùng cũng có một giấc mộng hàng hải nếu có thể thuyết phục bang châu nam quy thuận mình thì đúng là cơ hội cực kỳ lớn nhìn thấy trình khai sơn đang mỉm cười dạng dỡ bước tới lãnh thiên minh cười xem ra bang châu nam không phụ sự kỳ vọng rồi đúng vậy thân hoàng tử lão giặc già kế trước kia đã bị một quả pháo của ta cho nổ tan xác rồi chìm xuống biển cho cá rìa rồi ha ha ha trình khai sơn đáp lãnh thiền mình nhìn về phía hải nương nhưng không thấy nàng ta vui vẻ đến vậy ngược lại còn khá ưu thương hải bang chủ sao thế lãnh thiền mình hỏi hải nương đột nhiên quỳ xuống đa tạ thất hoàng tử giúp bọn ta báo được mối thù bấy lâu nay bang triều nam vốn là người dân tứ xứ vì kế sinh nhai mà đành tập hợp với nhau bây giờ nếu như thủ sơ đã báo khi quay về ta sẽ giải tan bang sau này không làm thủ phi nữa Móng thất hoàng tử yên tâm Lãnh thiền mình vội vàng nói Không được Đám đông nhìn hắn với vẻ tò mò Lãnh thiền mình vội cười Ý của ta là Nếu hải bang chủ không chê Chê bằng gia nhập hắc kỳ quân của ta Hải nương thoáng sững sờ, Thất hoàng tử chớ đùa Bọn ta chỉ có vài người dân Chẳng biết được mấy chữ Nếu không nhờ bách tính xung quanh giúp đỡ Thì đã bị bang hải đảo tiêu diệt lâu rồi Đến cả lần này Cũng nhờ có trình tướng quân chỉ huy Bọn ta mới đại thắng trở về Lãnh thiên minh nhìn trình khai sơn Với vẻ tò mò Trình khai sơn gãi đầu cười ngốc Đầu nhờ thất hoàng tử dạy Lãnh thiên minh tiếp tục nói Hải bang chủ Cô có từng nghĩ Nếu như các cô cứ giải tán như thế Sau này nếu tàn dư của hải tặc lại tràn lên bờ Thì phải làm sao Giặc lùn tới cướp bóc Thì phải làm sao Cô cứ trơ mắt nhìn bi kịch tái hiện muôn dân trải qua đau khổ mà các cô từng trải qua ư hải nương nhất thời không nói lên lời Trình khai sơn ở bên cạnh nói đúng đó hải muội tử chúng ta không thể để bách tính ven biển bị hải tặc và giặc lùn khi dễ nữa lãnh thiên minh không nói được gì nhìn trình khai sơn thầm nhủ cho gì đấy hải muội tử hải nương không bận tâm suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng mà chúng ta trừ bơi lội chèo thuyền Thì thật sự không biết đánh trận như nào Lãnh thiền mình đang định trả lời Trình Khai Sơn đã cười, nói Không sao Ta biết Sau này ta sẽ luyện binh cùng mọi người Ta rất thích cảm giác thoải mái bơi lội trên biển Lãnh thiền mình thật sự chịu không nổi nữa Đạp mạnh một cái vào chân Trình Khai Sơn Mắng Ý huynh là Không làm thống lĩnh cận vệ cho ta nữa Chuẩn bị lưu lại đây lâu dài Không ngờ Trình Khai Sơn lại nghiêm túc đáp Xây dựng hải quân là ước mơ bấy lâu của thất hoàng tử vì để thực hiện nó, ta nguyện ý từ bỏ tất cả ở lại đây phát triển hải quân cùng mọi người. Ta xin, đây có là ngươi không? Có là trình khai sơn thật thà trung thành không? Lệnh thiên mình lời đáp lại, quay sang nói với Hải Nương. Hải bang chủ, cô yên tâm, ta sẽ chế tạo thuyền chiến và vũ khí tiên tiến nhất cho mọi người. Những gì mọi người cần làm không phải tận trung với ai mà là cùng ta bảo vệ bách tính Đông Hải cho đến một ngày có thể cứu vớt tất cả bách tính thiên hạ. Hải Nương gật đầu nói: nếu Thất Hoàng Tử không che, bang Châu Nam nguyện ý theo ngài. Lãnh Thiên Minh cười đáp: tốt, sau này chúng ta không cần dùng tên bang phái xương hồ nữa. Từ nay về sau, mọi người chính là Hải Quân Hắc Kỳ Quân. Ta sẽ nhanh chóng thiết kế quân phục thống nhất, cải tạo thuyền chiến, đồng thời cử lượng lớn thanh niên gia nhập Hải Quân. Còn cô sẽ là tư lệnh hải quân chúng ta Tư lệnh là gì vậy? Hải nương không hiểu hỏi lại Lãnh thiên mình giật mình Cười nói Chính là Nguyên soái tướng quân ấy Hải nương vội nói Trước tư lệnh hải quân Nhất định phải là trình tướng quân Ta tin rằng không chỉ ta Mà mỗi người tham gia cuộc chiến hôm nay Đều đồng ý với quan điểm này Những người phía sau tiếp lời đồng thế Chúng ta tin trình tướng quân lãnh thiền minh trượt để cạn lời nhìn sang trình khai sơn đang mặt mày nghiêm túc gật đầu với mọi người vô cùng có tư thái của một vị đại tướng quân lãnh thiền minh đành nói trình khai sơn để huynh làm tư lệnh hải quân huynh đồng ý không ta đồng ý vì thất hoàng tử lão chỉnh ta tuyệt không từ chối trình khai sơn nói một cách dứt khoát nhưng lãnh thiền minh lại cảm thấy tiên tiểu tử này không đơn thuần như thế cứ vậy Hải quân Hắc Kỳ quân đã được thành lập, sở hữu gần trăm thuyền gỗ nhỏ, người đảm nhiệm chức tư lệnh lại là một con vịt cạn đến bơi cũng không biết. Rất nhanh, bang hải đào hùng mạnh gần hai chục vạn người không kẻ nào dám rơi vào, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Hắc Kỳ quân đánh tan tác, tin tức nhanh chóng truyền khắp Đông Hải, tất cả thành trì trong khu vực đều nơm nớp lo sợ. Trên đường về, lãnh Hàn đột nhiên mở lời. "Thất hoàng tử, ngài dường như rất quan tâm hải quân tiểu sinh vẫn không hiểu tương lai khi đối đầu với đại lương hay bắc lương hải quân có tác dụng gì lãnh thiên minh mỉm cười không có tác dụng gì nhưng ta chưa từng nói mục tiêu của ta là bắc lương hay đại lương lãnh hàn vậy mục tiêu của ngài là sau đó như chợt hiểu ra điều gì hắn ta không nói nữa chỉ ngần người nhìn bóng lưng lãnh thiên minh thầm nghĩ đây là người lão sư nói đó ư người thiếu niên trong lòng chứa vạn dân thiên hạ hắc kỳ quân đại thắng trở về nhận được sự hoan hô và cảm ơn của vô số bách tính trên đường nhìn những bách tính quần áo rách rưới bước đi gian khó tôn họ là anh hùng vì đã tiêu diệt được đám hải tặc hoành hành gần 10 năm ở đông hải lãnh thiên minh phân phó đại quân đem tất cả số lương thực có thể để lại chia cho bách tính đồng thời tự nhủ với lòng đã đến lúc rồi Hiện giờ gần như toàn bán đảo Sơn Đông không một thế lực nào đủ sức cản trở hắn, thống nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếp theo phải nhanh chóng phát triển kinh tế, mở rộng binh lực, cuối cùng là thành Tây Nam, địa điểm cuối cùng cần vượt qua. Thành Tây Nam, vị trí gần cái núi Thiên Phật, ba mặt giáp núi, dễ thủ khó công, quan trọng nhất là thành Tây Nam không chỉ là một thành trì mà là một hầm trú khổng lồ. Chủ thành Dịch Thiên vốn là đại tướng đại lương vì nhiều lần bị bài trừ nên đã dẫn theo 5 vạn đại quân rời khỏi đại lương tự xưng vương đại lương từng nhiều lần phái quân thảo phạt nhưng đều thất bại quay về hiện giờ quân đội thành tây nam đã vượt quá hai mươi vạn người điều khiến lãnh thiên minh lo lắng là được biết trong một năm hắn điên cuồng bành trướng thế lực dịch thiên đã triệu tập hai mươi tám thành trì xung quanh tạo nên thiết huyết liên minh tổng binh lực hơn sáu vạn Trong thành tế Nam Một người đàn ông trung niên Thần sắc nghiêm trọng Thân hình uy vũ Đang ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh Phía dưới là đại biểu từ các thành trì của thiết huyết liên minh Dịch thiên lên tiếng Các vị Chuyện chúng ta lo lắng nhất đã xảy ra Năm đó khi tiểu hoàng tử kia tới Đông Hải Ta đã biết Người này nhất định không đơn giản Chỉ là chẳng ngờ Tốc độ phát triển nhanh đến vậy Ta vừa nhận được tin tức Ngự hải vệ bang hải đảo Đã bị họ tiêu diệt rồi Một vị thành chủ đứng dậy nói Dịch thành chủ Ta cho rằng không cần quá lo lắng Mới đầu chúng ta chưa chuẩn bị gì Nhưng hiện giờ Mọi người đã thành lập thiết huyết liên minh Binh lực hơn 60 vạn quân Đừng nói một tên hoàng tử vô dụng Cho dù cả triều đình Bắc Lương Đại Lương Đều không dễ dàng động tới chúng ta Dịch thiên nói Tuy là nói như thế Nhưng cũng không thể chủ quan Theo như tin tức giỏ là được Không biết Hắc Kỳ Quân tìm được từ đâu một vài món vũ khí vừa kỳ lạ lại vừa quý hiếm. Hơn nữa, ngay đồn, dưới sự cai trị của Hắc Kỳ Quân, dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Điều mấy khiến dịch mũ rất bội phục. Đó cũng là lý do ta không tìm đến gây chuyện với hắn. Một vị thành chủ khác nói Dù sao, nếu hắn không trêu chọc chúng ta, thì chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn. Nếu hắn dám đến, chúng ta sẽ khiến hắn đẹp mặt trong đại sành có rất nhiều người hùa theo dịch thiên sầm mặt nói bất kể thế nào ta hy vọng các vị thành chủ có thể làm theo giao kèo quản chế quân đội của mình nếu như mọi người vẫn tự cho mình là lưu phỉ giết chóc dân chúng dịch mỗ cũng khó mà thuận theo rất nhiều người yên lặng cúi đầu không dám nói gì thêm đại quân chiến thắng trở về nhận được rất nhiều lời hoan nghênh nhiệt liệt từ dân chúng trong thành tâm trạng lãnh thiên mình cũng rất tốt Bởi vì hắn không chỉ thấy các chiến sĩ Đã chết trận báo thù Mà còn có được đội hải quân của riêng mình Tuy chỉ là một vài chiếc thuyền đánh cá Được tân trang mà thành Nhưng cũng xem như đặt nền móng hy vọng Khi lãnh thiên minh trở lại quân doanh Tân Cửu đã sớm trở ở đó Thấy chỉ có mấy người họ trở về Ông ta nghi hoặc hỏi Ồ, trình tướng quân đâu? Chẳng lẽ... Không thể nào Nói xong, mắt Tân Cửu lập tức đỏ lên lãnh thiên minh liền mắng dừng lại hắn ta không chết sống còn thoải mái hơn so với ông đấy hắn ta chính là một tên thấy sắc quên nghĩa đáng chết tần kiều không kịp phản ứng ngượng ngùng thui nước mắt lại rồi cười nói ha ha ha có vài chuyện thất hoàng tử nên biết chuyện gì lãnh thiên minh hỏi thứ nhất phương thư thần phương viện trưởng đã đến phủ thanh châu rồi ông ta còn dẫn theo một đoàn đệ tử nói là chuẩn bị mở lớp dạy học ở đây để trẻ em sơn đông có thể được học tập tân cửu nói cái gì lãnh thiền minh cùng đà đoạt đồng loạt hồ to đó là chuyện lớn ông có thu xếp ổn thỏa cho phương viện trường chưa chỗ ở thế nào có nơi dạy học chưa lãnh thiền minh vội hỏi tân cửu còn chưa nói xong đành cười đáp <cười> yên tâm thất hoàng tử cứ yên tâm phương lão sư là đại nho bắc lương ta từ nhỏ tại hạ đã muốn bái nhập môn hạ của ông ta đáng tiếc mãi vẫn không có cơ hội giờ thì tốt rồi có thể trong năm cuộc sống hàng ngày của phương viện trưởng cũng là may mắn ba đời lạnh thiên minh nói vậy thì tốt mau mau đưa ta đi bài kiến phương viện trưởng đợi một chút đợi một chút thất hoàng tử còn có một việc tân kiều nói còn có chuyện gì tân kiều dừng lại một thoáng rồi nói ngày tân hôn của ngài đã được thư viện định ra ngày mười tám tháng này phương viện trưởng biết rõ việc này nên mới cùng đến đấy à mười tám tháng này sao chẳng phải chỉ còn năm ngày nữa thôi à ta sắp kết hôn ư đoàn người đi đến một thư viện to lớn mang phong cách cổ xưa tuy có hơi đơn giản nhưng có thể nhìn ra là đã tận tâm đi vào thư viện từ xa đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử tuổi tác khác biệt Bởi vì được học tập miễn phí Cho nên có rất nhiều trẻ nhỏ Được bố mẹ đưa đến đây Phải biết trước kia Việc đến trường đối với dân chúng Là một điều rất xa xỉ Nhưng hiện tại đã có cơ hội Lão sư lại còn là đại nho nổi tiếng Bắc Lương Hỏi sao bọn nhỏ không kích động cho được Học đường ở thời đại này Hoàn toàn khác biệt với thời hiện tại Nói chẳng ra Thì chuyện quan trọng nhất là học biết chữ Sau đó Các sư phụ sẽ dạy đại đạo trong thiên hạ Văn hóa địa lý Thậm chí là quân sự chính trị Lúc đoàn người tiến vào học đường Vừa khéo nhìn thấy phương thư thần đang giảng bài Cho nên nói Bất kể có xuất thân như thế nào Chỉ cần bản thân cố gắng Giữ vững bản tâm Làm những điều mà mình cho là đúng Không cần quan tâm đến kết quả Trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối Ví như thất hoàng tử của các người thua nhỏ gập gành Nhưng vẫn cố gắng vươn lên Ngày một lớn mạnh, một lòng vì dân Đó chính là ví dụ điển hình nhất Cho cái gọi là thiên hạ đại đạo Lần này đến Phủ Thanh Châu Lão Phu quả thật rất xúc động Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Có thể khiến mảnh đất hoang tàn lúc trước Nơi mà dân chúng lầm than cơ khổ Trở thành một vùng đất phồn hoa như thế này Từ giờ đến nay E là khó tìm được người thứ hai Cho nên ta hy vọng Mọi người hiểu được Làm người nhất định phải có chí hướng càng phải xem một thiên hạ vì dân là trọng trách của mình có như vậy mới có thể tạo nên những kỳ tích bất phàm đúng phương viện trưởng giảng rất đúng nghe phương thư thần nói đám học sinh giới đài cũng trầm trồ khen hay lúc này có người chợt hô. thất hoàng tử đến lãnh thiên minh trao hỏi mọi người sau đó đi đến trước mặt phương thư thần chắp tay nói thiên minh bái kiến phương viện trưởng đa đoạt thì trực tiếp quỳ xuống lạy đệ tử đa đoạt bài kiến, Phương Thư Thần đỡ hai người dậy, cười nói: "Hiện tại các người đều là nhân vật số một số hai ở Đông Hải này, thậm chí là cả Sơn Đông, nhờ vào hào quang của các người, lúc sinh thời ta mới có cơ hội đến giảng dạy ở mảnh đất nghèo khổ này, cũng không uổng một kiếp này." Lãnh Thiên vội nói: "Phương viện trưởng chính là đại nho trong thiên hạ, học sinh vô số" Những đứa trẻ này có thể được ông dạy dỗ chính là cư duyên của chúng Phương Thư Thần cười nói Lão Phu đến lần này một là để chúc mừng tân hôn của Thất Hoàng Tử hai chính là muốn ở tranh thủ những năm tháng còn lại theo đám vạn bối các người học tập đại đạo trong thiên hạ có đôi khi một chữ ngộ chỉ xảy ra trong chớp mắt Lãnh Thiên Minh vội nói Không dám không dám sao có thể nói là học tập được Thuở nhỏ Vãn bối cũng không được học hành gì nhiều, chẳng qua chỉ là một vài ngu kiến của bản thân mà thôi. Phương Thư Thần tiếp tục nói. Chọn ngày không bằng đúng dịp. Vừa nãy, lão phu có giảng đến thất hoàng tử. Thật khéo, thất hoàng tử đã đến, vậy thì truyền đạt cho bọn nhỏ một ít đi. Lãnh thiền mình vừa định từ chối, thì đám học sinh bên dưới đã hét to. Được ạ. Lãnh thiền mình cũng không tiện nói gì thêm, nên đành yên lặng gật đầu, sau đó bước lên bục giảng. Các bạn nhỏ, thiên minh tuổi cò nhỏ không thể so với phương viện trưởng được. Những thứ ta có thể giảng cũng lắm chỉ là một vài đạo lý mà bản thân tự ngộ ra. Lúc nãy phương viện trưởng có nói một câu khiến ta vô cùng rung động. Thế giới này vốn không có công bằng tuyệt đối. Có người sinh ra chính là cầm y ngọc thực. Lại có người không đủ trai thân. Mọi người có từng nghĩ đến một thế giới tương lai. Mà ở đó tất cả đều ngang hàng, không còn phân cao thấp đây cũng chính là thế giới đại đồng mà các tiền bối đã từng nhắc đến nhưng vô số vương triều trong lịch sử lại khẳng định với chúng ta rằng đó chỉ là một giấc mộng tuy nhiên giấc mộng này liệu có thể thành hiện thực hay không nói thật với mọi người ta cũng không biết nhưng ta hiểu nếu như các ngươi không thực hiện giấc mộng này ta không thực hiện giấc mộng này thì nó sẽ mãi mãi chỉ là mộng nếu như đại đa số mọi người đều tin tưởng vào nó Vì thực hiện nó mà phấn đấu hết mình Thì đến một ngày nào đó Nó cũng sẽ thành hiện thực Đây chính là mục tiêu của Hắc Kỳ quân ta Hiện thực hóa thiên hạ vạn dân ngang hàng Vì thái bình của muôn dân trăm họ Trở thành người dẫn đường trong đêm tối Sau khi trà chén say sơ Cùng phương thư thần Lãnh thiên minh quay về phương phủ Hai cô nương thấy hắn về Thì vô cùng vui mừng Nhưng nghĩ đến ngày đại hôn sắp tới Bọn họ lại không nhịn được thẹn thùng Lệnh ca ca biết không Hiện tại mỗi ngày ta tựa nhớ đang nằm mơ Còn nhớ lúc nhỏ Ta bị đưa vào hoàng cung Mọi người đều nói với ta rằng Đời này ta chỉ có thể ở đây Chuyện duy nhất ta có thể làm Chính là phục tùng Đừng bao giờ nghĩ đến bất kỳ điều gì khác Nhưng hôm nay Buổi tối ba người cùng ngồi trên nóc nhà ngắm sao Tiểu là nói lãnh thì mình nắm lấy tay nàng Đồ ngốc Sau này nàng chính là tiêu bảo bối nhà chúng ta có đúng không tiêu tuyết mộ nhiều tuyết cười nói <cười> đúng đó tiểu bảo bối nhà chúng ta chàng thật là hư cứ luôn trêu gạo ta hư <cười> ha ha chẳng mấy chốc toàn bộ phủ thanh châu thậm chí là cả duy huyện đều tất bật vì chuẩn bị hôn sự cho thất hoàng tử khắp nơi sang đèn kết hoa tân Kiểu còn đặt sẵn một lượng lớn lăng la tơ lụa từ đại lương để sử dụng trong ngày tuần hôn Hai vị cô nương cùng với hơn 10 nhà hoàn cũng ngày càng căng thẳng, các nàng hồi hộp chờ đợi từng ngày. Ở bất kỳ thời đại nào, hôn nhân cũng luôn là một sự kiện thần thánh, huống chi là cái thời phong kiến khi mà mọi tin tức đều phong bế. Ngày mai sẽ là ngày đại hôn, tất cả các vị lãnh đạo của Hắc Kỳ quân đều tề tựu về thành Thành Châu, cái tên vô lương tâm Trình Khai Sơn cũng đến Thành Châu cùng hai nương. Trong sảnh họp mọi người đang vui vẻ bàn luận chi tiết về ngày đại hôn. <cười> Các vị, lão trưởng ta ngày mai nhất định không trông cửa. Ta muốn uống cho thỏa sức, uống đến khi chính mình cũng không nhận ra mình mới thôi. Ha ha ha! Trình Khai Sơn cười nói. Bên cạnh Hải Nương tức giận nói: Với cái dáng vẻ này của người, không nhận ra mình cũng là chuyện tốt. Ha ha ha! Tần Cửu đứng dậy nói: Thân Hoàng tử, vì ngày đại hôn của ngài ta đã mua lễ phục từ đại lương, còn có dự theo tập tục phủ thành châu. chú rể cần tìm hai người huynh đệ tiếp hồn. mấy thứ này ngài cảm thấy có cần sửa đổi không? lãnh thần mình suy nghĩ một chút rồi nói: ta không mặc lễ phục của đại lương. lúc tân hồn ta sẽ mặc áo giáp hắc long. binh sĩ nên tự hào vì mình là quân nhân. về sau hễ là chiến sĩ hắc tỷ quân ta lập gia đình đều có thể mặc chiến giáp thành thần, chẳng phải càng đẹp hơn à? về phần tiếp hồn cứ dựa theo tập tục địa phương mà làm đi sau đó lãnh thiên mình nhìn hai bên rồi nói lãnh hàn và đa đoạt mời hai vị hỗ trợ hà hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên đa đoạt cười khổ thất hoàng tử ta không biết lãnh thiên mình đáp ông tưởng ta biết à?" đúng lúc này ngoài cửa có lính truyền tin chạy vào nói thất hoàng tử Tể tướng, tể dung đại nhân đến Mọi người đều kinh hãi Tể dung có thể nói là nhân vật quan trọng Chỉ đứng sau lãnh vương ở Bắc Lương Ông ta không chế toàn bộ thư viện trong tay Từ lúc lên làm tể tướng cho đến nay Tể dung chưa từng rời khỏi đồ thành Sau lần này lại chạy đến Sơn Đông Lãnh thiên minh không dám nghĩ nhiều liền chạy ra ngành đón Trong tầm mắt hắn Tể dung nhàn nhã đứng đó Không mặc quan phục Cũng không dẫn theo đại đội nhân mã bên cạnh ông ta chưa có hơn 10 tên thân vệ hộ tống lãnh thiền mình bước đến chắp tay nói không ngờ tề tướng đại nhân lại đột ngột đến trước đó thiền mình không hề nhận được tin tức gì cả chẳng hay có chuyện gì quan trọng hay không tề rung cười nói nào có chuyện gì quan trọng chẳng qua là lão phu nghe nói thất hoàng tử có chuyện mừng nên muốn đến uống chén rượu mà thôi lãnh thiền mình lộ vẻ khó tin thầm nghĩ thật à tể tướng bận trăm công ngàn việc lại chịu đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì uống chén rượu mừng Lãnh thiền mình cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói. Thiền mình thật sự được yêu thương mà lo lắng. Nếu như chiêu đãi có chỗ không chu toàn, mong đại nhân rộng lòng tha thứ. tề dung nói. Thất hoàng tử khách khí rồi. Lần này đến, quả thật có chút bất ngờ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai ngờ, chỉ mới hơn một năm mà thất hoàng tử đã có thể thật sự biến nơi đây thành cõi thái bình chốn nhân gian. Lúc trước người cố ý muốn đến sơn đồng lão phu còn lo lắng cho người một phen. Hiện tại nhìn dân chúng nơi này an cư lạc nghiệp, quân đội kỷ luật nghiêm minh, lão phu thật sự bội phục. lãnh thiên mình cười nói: tài tường quá khen. đến mời vào trong. tuy lãnh thiên mình có thể cảm giác được tài dùng đến không chỉ để uống rượu mừng, nhưng ông ta không muốn nói. Hắn cũng không thể hỏi gì thêm. Khi mặt trời một lần nữa nhô lên, ánh nắng chói lọi làm bừng sáng phương đông, Lãnh Thiên Minh khoác một thân áo giáp, bước ra khỏi cổng Vương phủ, tiến về hành quán Thành Châu nghênh đón tân nương của mình, bởi vì tập tục ở đây nên trước khi tân hôn, hai vị cô nương phải rời khỏi Vương phủ chuyển đến hành quán ở tạm. Trên trăm binh sĩ hắc kỵ quân khoác trên người áo giáp hắc đêm, xếp hàng chỉnh tề trước cổng nhìn thấy lãnh thiên mình bước ra vô số dân chúng vây xem bắt đầu gieo hò một người phải làm được điều gì đó làm tới mức nào đó mới có thể được dân chúng kính yêu đến thế một người phải làm được điều gì đó làm tới mức nào đó mới có thể được dân chúng kính yêu đến thế đây chính là vấn đề mà suốt mấy ngày này lãnh hàn suy ngẫm lãnh thiên mình cưỡi chiến mã theo sau lưng là lãnh hàn và đà đoạt hai người họ cũng mặc chiến giáp Việc này khiến lãnh hàn chợt có cảm giác rung động khó hiểu. Đội ngũ đoàn dầu nối đuôi tiến bước trên đường phố Phủ Thành Châu. Xung quanh, dân chúng cùng trẻ nhỏ không ngừng gieo hò. Thất hoàng tử, chúc mừng! Chúng ta muốn nhìn thấy tân nương tử. Lúc vừa ra khỏi cửa, trong lòng lãnh thiền mình vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng không biết vì sao, càng đi, hắn lại càng cảm thấy khẩn trương thậm chí kích động đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh hai tiểu cô nương kia cũng không khá hơn là bao đặc biệt là mộ nhiều tuyết nàng kích động đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn tiểu lan bên cạnh cười nói <cười> mộ tỉ tỉ ngày thường tỉ lợi hại như vậy sao giờ lại không bằng mụi thế kia tuy mụi rất kích động nhưng cũng không giống tỉ lãnh ca ca còn chưa đến đâu tỉ nhìn xem mặt tỉ đã đỏ lên cả rồi ha ha ha lời của tiểu lan khiến mọi người cười ồ lên mộ nhiều tuyết càng thêm khẩn trương Khi lãnh thiên minh đến hành quán, ở cửa đã có hai vị hỉ nương đứng chờ sẵn. Một người cầm trồi quét qua người lãnh thiên minh rồi nói. Quét đi tất cả tài họa cực khổ, ngay đón hạnh phúc an khang. Người còn lại thì cầm một chai nước, khẽ hất lên người lãnh thiên minh vài giọt. Mỗi một giọt mưa là ân huệ của trời đất, mưa phồn liên tục, tương kính như tân. Sau đó, hai người cầm lấy rổ đậu phộng, hạnh đào, táo đỏ trên mặt đất lên, dạo một vòng quanh lãnh thiền mình nói chúc ba vị tần nhân vĩnh kết đồng tâm sớm sinh quý tử khi thấy hai vị tần đường che mặt bước ra khỏi cửa lãnh thiền mình thầm phấn khích không thôi hắn chưa từng mơ sẽ có ngày hôm nay hai người con gái mà hắn yêu thương đều bằng lòng gả cho hắn nắm hai giải lụa đỏ bước ra cổng dân chúng cùng binh lính xung quanh cũng bắt đầu hồ vang đây chính là người đã mang đến cho bọn họ cuộc sống mới và hy vọng Trái lại, khoảnh khắc thừa nhật này lại càng thêm vĩ đại Khi đại đội quay về vương phủ, hai vị tần nương cùng bước qua chậu than ý nghĩa bắt đầu cuộc sống mới sau đó là bái thiền địa hướng hai vị đức cao vọng trọng là phương thư thần cùng tể tướng tể dùng bái lạy tiếp theo là phù thê giao bái và cuối cùng là đưa vào động phòng Ba vị tần nhân không ai có trưởng bối thân sinh bên cạnh ở thời đại này đó chính là bi ai nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho tinh thần không ngừng vươn lên của nhân loại. Chỉ cần trong lòng có niềm tin thì nhất định sẽ có hy vọng. Buổi tối lãnh thiên mình cảm thấy rất vui nên uống khá nhiều rượu. Thậm chí hắn chợt nhớ đến bố mẹ mình ở kiếp trước. Nếu bọn họ có thể thấy được hắn của ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trên khai sơn còn uống nhiều hơn cả lãnh thiên mình. Cười hỏi. Thật hoàng tử đêm này ngài định qua đêm ở phòng nào hè <cười> hè hải nương bên cạnh không khỏi bầu hắn ta một cái lãnh thiền mình vừa định đá tên đáng chết này một cú chợt nghĩ lại đúng rồi đêm này nên đến phòng nào thời đại này rất chú trọng chuyện đó đêm tân hôn, tân lang nhất định phải nhấc khăn van cho tân nương chuyện này nên xử lý thế nào đây đang lúc do dự một nha hoàn bỗng chạy đến nho giọng nói thất hoàng tử mộ phu nhân nói Đêm này mời ngài đến chỗ quý phu nhân chứ Quý phu nhân chính là Tiểu Lan Ngay cả lãnh thiền mình Cũng chỉ mới biết được tên đầy đủ của nàng là Quý Lan Ngay trước khi tân hồn Lãnh thiền mình không biết làm sao Đành phải nói Được rồi Trang đêm này sáng rực, Cảnh đẹp y vui Rượu bắt đầu phát tác Lãnh thiền mình từ từ mở cửa phòng Tiểu Lan ra Thế vậy hỷ nương liền mỉm cười Đưa hỉ côn cho hắn Hành lễ rồi cào lôi Lãnh thiên minh bước đến bên giường, nhìn Tiểu Lan ngồi trên giường, từ từ đưa hỉ côn đến, nâng khăn lên. Tiểu Lan trang điểm càng có vẻ người thơ đáng yêu hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như có thể véo ra nước, lại khiến người ta nhịn không được yêu thương. Lãnh thiên minh vừa định ôm lấy nàng, Tiểu Lan bỗng ngăn hắn lại. Ta biết, mụ tỷ tỷ nhất định sẽ bảo chàng đến chỗ ta trước. Việc này ta cũng hiểu, nhưng chàng không nên đến chỗ ta trước. Hiện tại, Chàng đã xốc khăn phan cho ta rồi Có thể đi được rồi đấy Hả cả người lãnh thiền mình đã bắt đầu khô nóng Nghe vậy không khỏi ngần già. Cái này khác nào tra tấn người chứ Cũng được Trước hết để ta ôm một cái nào Lãnh thiền mình nói Tiểu làn không từ chối Hai người ôm chặt lấy nhau Nàng nói Lãnh ca ca Ta đã thỏa mãn lắm rồi Vui vẻ lắm rồi Ta chưa từng mơ có thể gả cho chàng Mộ tỷ tỷ cũng đối xử với ta như muội muội ruột thịt Nhưng thật ra ta biết Tỷ ấy yêu đuối hơn ta nhiều Tuy bè ngoài có vẻ không để tâm gì cả Cho nên chàng nhất định phải qua bên đó Nếu mà không được thì Nửa đêm chàng lại quay về đây Hả? Vậy cũng được hả? Hết cách lãnh thiền mình đành lưỡng thững Đi đến phòng mộ như tuyết Vừa định đẩy cửa Bỗng nghe thấy âm thanh trò chuyện từ bên trong vọng ra Mộ phu nhân Không thể tự mình sốc khăn voan được đó là điểm xấu đấy. Không sao đâu, đêm nay chàng ấy ở bên chỗ muội muội, mai chàng ấy đến, ta lại lên." Tuyết nói. Lãnh Thiên Minh mỉm cười đẩy cửa vào, thấy vậy, Nương lập tức cười nói: "Xem kìa, lang của chúng ta đã đến rồi." Nói xong, liền đưa hỉ côn cho Lãnh Thiên Minh rồi rời đi. Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Như Tuyết, nhà đầu này đã căng thẳng đến mức hai tay phát dồn, hắn từ từ nhấc khăn voan lên. Nữ tử ngày thường vẫn luôn hiền ngang khí phách Giờ lại thẹn thùng như một đóa hoa vừa chớm nở Nàng khẽ cúi đầu, cắn môi, không dám nói lời nào Lãnh thiên mình mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng Tiểu tuyết, đừng lo lắng Sau này nàng chính là thê tử của ta Chúng ta chính thức thành người một nhà Từ khi mộ tộc trưởng giao phó nàng cho ta Ta đã lập lời thề Cả đời này sẽ bảo vệ nàng thật tốt Mộ như tuyết khẽ gật đầu Hàng mi sưng sưng, sau đó mỉm cười. "Không phải bao chàng qua bên muội muội trước ư?" "Ừ, đã qua bên đó, khăn trùm đầu cũng lột rồi, nhưng nàng ấy lại đuổi ta sang bên này, nói nửa đêm sau hẵng quay lại." Tác dụng của rượu ngày càng rõ ràng, hắn thật sự không muốn giày vò thêm nữa, trực tiếp đè mộ như tuyết xuống giường, còn nàng không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, Lãnh Thiền mình đang ngủ say chợt bừng tỉnh. Ai? Hắn giật mình mở mắt, thấy mụn nhiều tuyết đang nằm trên người mình, nàng vẫn chưa hề ngủ mà đang quan sát hắn. Vừa rồi, liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.